Nhưng đây không phải điều khiến cô thế lạ Có một cô gái bất tờ rơi ở bên đường Cũng đưa cho cô một tờ Lộc dao cúi đầu nhìn buổi truyền lãm góng lục dân nhưng đầu nhìn về nơi rất nhiều người đi đến Thư viện thành phố rất lớn Ba tầng ở bên dưới Có một phòng truyền lãm rất lớn Tầng thứ tư là quán cà phê Bắt đầu từ tầng 5 mới là thư viện Cô nghĩ có lẽ buổi truyền lãm này Sẽ không ảnh hưởng đến thư viện phía trên cô cho tờ rơi vào trong ba lô của mình, sau đó cô mảy bước đi, nhưng cô luôn cảm thấy mình như mình bị cái gì đó theo dõi. cô dừng bước, quay người nhìn xung quanh. xung quanh có rất nhiều học sinh còn nhỏ tuổi hoặc các cô gái, hình như cô không nhìn thấy bất cứ thứ gì nguy hiểm. nhưng mà chỉ nhìn thấy những điều này vẫn không đủ để làm giảm bớt tâm trạng khắc thường trong lòng lục dao. cô đứng ở chỗ cũ, trong lòng bắt đầu suy tính, tam hợp lục hợp, có các có sung cắt nhị hợp, xung kỵ hợp. Còn chưa tính toán xong, thì đột nhiên có ai đó ở phía sau đẩy cô, lục dao vô thức lao đào vài bước, quay đầu lại nhìn thấy là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa đỏ mặt. xin lỗi xin lỗi. cốc trà xuống trong tay cô gái đã bị đổ mất một ngựa rơi đúng vào quần áo và ba lô của lục dao. lục dao nhìn theo tầm mắt của cô gái đó, quần áo của mình bị bẩn, cô gái kia khoảng hút lấy giấy từ trong túi ra, muốn đưa cho lục dao lau vết bẩn trên người. Lục dao bị người khác cắt ngang suy đoán càng cảm thấy bất an, chỉ là bây giờ cô chỉ có thể lùi về sau một bước. Không sao, tôi không nên đứng gần người ở giữa đường thế này. Lục dao nhìn thấy cô gái đó lưng cúi đầu xin lỗi, cô chỉ có thể án ngùi ngược lại đối phương. Người xung quanh càng ngày càng đông, Lục dao nhìn dòng người đi lại, lỗi bất an trong lòng càng ngày càng lớn. Lục dao! Hạ thần phong từ xa đã nhìn thấy lục dao Sau khi cao mẩy anh lên dạo bước đi về phía trước Cô gái vương diễn còn đang xin lỗi Hình như nhìn thấy người quen của lục dao đến Có lẽ là sợ bị trách mắng. Tóm lại thì khi lục dao quay đầu lại Đã không thấy cô gái đó đâu nữa Hạ thần phong nhìn thấy lục dao Quay đầu giống như đang tìm cái gì đó Sao thế Anh đang nói thì nhìn thấy vết trà sữa Đồ ở ba lô của cô thì hơi cao mày. Có chuyện gì vậy em Lục Giao lắc đầu nhìn quần áo của mình, cũng may là mặt ngoài của áo cô làm bằng vải chống thấm nước, chỉ có một chút dấu vết ở trên ba lô của cô. Hậu Tử cũng chạy qua đó, cậu cười chào hỏi, Ồ, Lục Giao đã lâu không gặp, chào cảnh sát trinh. Lục Giao nhung đầu, trong lòng đột nhiên bình tĩnh trở lại, cảm giác bất an vừa rồi hoàn toàn biến mất. Cô nhìn xung quanh, sao các anh lại đến đây? Các anh đang làm việc trong cục cảnh sát mà. Hạ Thần Phong nhìn thấy đúng là lục dao, không sao liền yên tâm. Bọn anh tìm được manh mối nên đến chỗ này xem xét. Em cũng đến thư viện à? Nhìn thấy trong tay lục dao còn có tài liệu. Hạ Thần Phong biết có thực sự có ý định học tâm lý học. Lục dao gật đầu. Khoảng thời gian này em cũng không có việc gì làm ở thủ đô cho nên mới tìm chút chuyện giết thời gian. Thực ra lục dao muốn mình trở nên bận rộn. Thông tin Anh Văn Quốc đưa cho cô quá chấn động Nhà họ Lục và cô đã từng huy hoàng biết bao Nhưng lại bị hạ độc chỉ trong một đêm Tuy đã bắt được người hạ độc rồi Nhưng vẫn thính người ta cảm thấy vụ án này còn rất nhiều điểm đáng nghi Có lẽ là gần đây Lục Giao có lại thân thiết với Hạ Thần Phong Nên hình như cô đã có chút nhạy cảm với vụ án này Hậu tử nhìn dòng người xung quanh Có chuyện gì vậy? Bình thường thư viện ở đây đều nhiều người như vậy sao? Không phải Hình như hôm nay có trình lãm đồ cúng gì đó. Bình thường ở đây rất ít người. Trình lãm đồ cúng mà. Hạ Thần Phong nhận lấy từ rơi trong tay lục dao. Anh nhìn nội dung bên trên, đột nhiên nhanh chú ý đến cái tên ở phía dưới. Anh cao chặt mày lại. Em có biết ai là người tổ chức buổi trình lãm đồ cúng này không? Hậu từ và lục dao đều có chút khó hiểu. Sao thế? Lục dao lấy lại từ rơi, vừa đôi, đôi cũng không nhìn kỹ bây giờ hạ thần phong nói một câu như vậy, cô mình nhớ ra là phải xem đây là buổi trình lãm của ai vương quán vương lục giao vừa nói vừa nhìn hạ thần phong với vẻ do hỏi khi nhìn thấy nhà Trần phong gật đầu cô cũng cau mày anh nói vương quán là người của nhà hậu vương kia trong tài liệu của anh băng quốc không biết nhiều về việc của nhà hậu vương Chỉ biết là sau này mẹ của Lục Giao làm mạnh quyên gả cho con trai thứ hai của nhà hậu Vương là Vương Miện. Đúng vậy, người này là Vương Quán, con trai trưởng của nhà hậu Vương ở thành phố Cảng, là nhà làm đồ cướp nổi tiếng, đồ cướp ông ta làm ra có giá trị cao nhất. Anh không ngờ ông ta cũng đến thủ đô vào thời gian này. Hạ Thần Phong không bao giờ tin đẳng lại có chuyện trùng hợp như vậy. Vương Quán đến thành phố Bắc Kinh vào thời gian này nhất định là để tham gia vào trận chiến trên thương trường của nhà hậu Vương. Nhà họ hạ và nhà họ hình Mà bây giờ lục dao vẫn đến ít tiếp xúc với nhà họ vương thì hơn dường như là lục dao cũng nghĩ đến điều đó Anh yên tâm đi Bây giờ nhà họ vương sẽ không làm gì em đâu Tôi nhận thần phong cũng biết điểm này Nhưng trong lòng anh vẫn có chút không yên tâm Khoảng thời gian này em vẫn nên chú ý một chút Anh không ở bên cạnh em Nếu em đi ra ngoài thì đi cùng với hoang ngạn Trung tích của Hoàng Diệp đã bị lộ rồi Có thể bọn anh sẽ nhanh chóng bắt được hắn ta thôi Hoàng Diệp giống như một khối u ác tính trong lòng Lục Giao và Hạ Thần Phong Bắt đầu từ khi xảy ra vụ án ở thành phố Tô Châu cho đến bây giờ Sau khi Vương Lam nguyên chết Hoàng Diệp vẫn đang chạy trốn đâu đó ngoài kia Các anh cũng phải chú ý an toàn Thần Phong anh phải chú ý sức khỏe đấy Lục Giao gật đầu Sau đó ba người cũng đi về phía thư viện Nhưng Hạ Thần Phong vừa hậu tử thì đi về phía phòng bảo vệ, còn Lục Giao lại đi về phía thư viện trả sách. Hậu Lâm đứng ở trước cửa thư viện nhìn slogan của buổi truyền lãm đồ gốm, lại quay đầu nhìn về hướng Lục Giao vừa đi. Nếu Hạ Thần Phong không xuất hiện thì vừa đôi cô ta đã có thể thực hiện được ý đồ của mình, nhưng cô ta vẫn có cơ hội. Cô ta nghĩ đến đống sách vừa nãy Lục Giao cầm trong tay liền quyết định vào trong thư viện đợi trước. Tâm lý học tội phạm không thường dòng sách tâm lý Thực ra không nhiều người đọc kiểu sách này lắm Sách tâm lý để ở phía tây của tầng 8 Mấy hôm nay, Lục dao đã biết đất đó đường đi ở chỗ này Sau khi trả sách xong, Lục Giao cầm giấy nhớ Và tìm được số lượng tham khảo ở trên mạng rồi lên tầng 8 thư viện đất yên tính, sách ở tầng 8 chủ yếu là sách tâm lý học và sách xã hội học Hiếm khi cô thấy cũng có một người im lặng đứng đọc sách ở trên lối đi Lục dao vô thức nhẹ bước chân, nhưng từng hàng một để lấy sách của mình. Hậu Lam đã đứng ở bên cạnh một kệ sách từ rất lâu. Cô ta nhìn lục dao qua khoảng trống giữa các ngăn của kệ sách. Cô ta luôn quan sát lục dao kể từ khi cô vừa bước vào khu vực này. Trong bóng tay của cô ta có một mảnh dao cực nhỏ. Nếu không nhìn kỹ thì sẽ không phát hiện ra. Cô ta giả vờ cầm sách, nhưng mắt luôn quan sát lục dao. Rầm rầm rầm. Lục Dao dừng tay, ôm tim, đôi lông mày thanh tú nhíu lại, trong lòng cũng cảm thấy kỳ lạ, vì sao tim đập loạn nhịp vừa mới biến mất bây giờ lại bắt đầu xuất hiện rồi? Vì sao lại xuất hiện chứ? Nó chẳng vừa nãy đã biến mất rồi. Thần Phong, đúng, vừa rồi Lục Dao nhìn thấy hạ Thần Phong và hậu tử thì nhịp tim đập loạn này mới biến mất, bây giờ họ không ở đây lại bắt đầu. Nghĩ đến đây, Lục Dao nhanh chóng xoay đầu nhìn bốn phía, xung quanh rất yên tĩnh, cô không nhìn thấy ai cả chỉ là cô không dám tùy tiện ở lại đây, cô bỏ sách trong tay xuống, vội vàng rời khỏi đây. cô lục, cô muốn đi đâu? hiểu lâm dang tay đứng ở cửa, nghiêng đầu nhìn lục dao. cô là người vừa nãy. lục dao lùi về phía sau một bước, cô nhìn cô gái nhỏ trước mặt trong lòng đột nhiên nhồi ra, vì cô gái này có vẻ như đang cười, nhưng vẫn có thể nhìn ra môi cô ta quá nhỏ, lại quá mỏng, không dấu được tính khí của mình, lông mày dài bất thường, tâm địa bất lương. Cho dù đã trăng điểm rồi, nhưng vẫn có thể nhìn ra tướng mạo này. Cô, cô là người giết trụ lập côn. Về mặt nhiều lâm như cười như không. Người ta nói là lục da thông minh, bây giờ xem ra quả nhiên đúng là như vậy. Chỉ là người thông minh thì thường không sống lâu. Muốn trách thì phải trách vì sao trước đây cô lại muốn xem vào chuyện của người khác như vậy. Hiểu lâm chưa bao giờ kéo dài thời gian, nhanh ác chuẩn mới là điều quan trọng nhất với cô ta. góc độ bây giờ là góc chết của camera giám sát. trên màn hình chỉ nhìn thấy bóng lưng của lục dao, mà nhọn lâm thấp bé hơn nhiều so với lục dao. mọi người đều nghĩ rằng hai người đang nói chuyện mà thôi. đừng nhìn, mọi người ở đây chỉ là người bình thường, không hề bao gồm đám cảnh sát chuyên nghiệp của hạ thần phong. đây cũng là một sự trùng hợp, bởi vì muốn lấy đoạn camera giám sát trước đây thì cần một chút thời gian. Mà bảo vệ trong phòng camera giám sát đã đến hỗ trợ ở phòng triển lãm rồi. chỉ có một bảo vệ đang giúp điều chỉnh camera giám sát. hạ thần phong đứng trước bức tường, trong màn hình đúng lúc nhìn được bóng lưng của lục dao. anh đặc biệt để ý tình hình của lục dao. trên màn hình, lục dao quay lưng lại vì ống kính, nhưng cơ thể cô cứng ngắc, cô hinh ngựa cổ vì phía sau, mà tay lại ôm ba lô để trước ngực. đây là một tư thế phòng ngự. đây là tầng mấy? Hạ Thần Phong cháu bảo vệ đang xem video về mặt của người bảo vệ đó có chút mơ màng Tôi hỏi anh đây là tầng mấy Khi không đó là xảy ra chuyện gì Những người bảo vệ bị Hạ Thần Phong tùm lấy vẫn bụi vàng nói Phía tây tầng đám sao thế ạ Hậu tử cũng có mà nhìn Không ổn có chuyện rồi Cậu ở đây nhìn kỹ cho tôi Nếu phát hiện ra điều gì không bình thường thì đuổi theo tương tích của người chạy trốn đó Trong khi nói Hạ thần phong đã chạy ra khỏi phòng trực ban, còn mang theo thẻ tên quả nhân viên bảo vệ đó. Sử dụng thang máy của nhân viên sẽ nhanh hơn thang máy của khách rất nhiều. Lục dao từ từ lùi về phía sau. Cô vô tức cảm thấy hiệu lâm đang cầm vũ khí trong tay. Cô chậm chậm lùi lại. Hôm nay cô gặp phải tình cảnh khốn đối này. Đối phương đó rằng cũng đang nghiên cứu rồi. Nếu cô muốn rời khỏi đây thì chỉ có một chiếc cửa này. Chỉ cần đối phương chặn kính cửa này lại thì cô sẽ không thể nào ra được. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là bây giờ khoảng cách của hai người quá gần Cô không có thời gian tính toán sinh môn Vương Lam Nguyên chết rồi, cô làm vậy không đáng Tôi chưa bao giờ có quan hệ với Vương Lam Nguyên Cô lục có người muốn lấy mạng cô, cùng ngoan ngoãn, nộp cho tôi là được Hậu Lâm biết bây giờ cô ta không thể ở lại lâu mà phải ra tay ngay lập tức Nghĩ đến đây Cô ta liền nhanh chóng dơ tay lên Muốn dùng lưới đao không chế lục dao Lục dao nhanh chóng lùi về phía sau Cô ném ba lô trong tay Chúng vì có khoảnh khắc tạm dừng này Lục dao có cơ hội tạm nghỉ Cô chạy sang một bên Ném sách từ trên ra sách xuống Tôi tôi với Sách tâm lý học giống như gạch vậy Biểu quả rất nhiều quyền sách là việc cứng Còn có một vài quyền rất dày Tâm quyền ném qua đó trọng lực không hề nhỏ Hiểu lâm cũng không ngờ rằng Chuyện như vậy lại có thể xảy ra Nhưng mà cô ta cho rằng đây là dễ dụa cho khi chết mà thôi. Cô cho rằng hôm nay cô sẽ chạy được sao? Lục dao không để ý đến cô ta. Lúc này cô bình tĩnh trở lại. Tình huống bây giờ chính là một đường cột sinh môn vào tù địa. Dù giao thì bây giờ cô phải tìm được một cách phát cục tam hợp này. Cô nhìn giá sách xung quanh. Giá sách ở đây được kê vây quanh một vòng ở giữa. Xung quanh giống như hình tròn xếp hàng tảng ra, Gần giống bát quái. Nhưng đó lại là điểm khác biệt rất lớn, bây giờ lục dao không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, cô nhanh chóng lận vào trong. Dương đột nhất cục, chú theo thời gian một lắp, hồng tinh ở một cung, thư môn lại ở một cung. Mỗi một lần rẽ quần lục dao, dường như đã được cô tinh kỹ đổi, cô vừa chạy vừa đám sách. Hiểu lâm cũng dân cảm thấy khoảng cách giữa mình và lục dao càng ngày càng xa, cô ta thấy như thế này không ổn, chỉ có thể dùng sức đẩy ra sách. Người bảo vệ buông dĩ vẫn còn ngu ngơ Nhưng nhìn thấy cảnh này còn có gì đó không rõ ràng nữa Trời đất, báo cảnh sát, báo cảnh sát thôi Anh ta muốn ra ngoài tìm di động báo cảnh sát Nhưng lại phát hiện ra thẻ mở của mình đã bị người khác lấy đi đổi Anh ta không thể ra ngoài được Anh xoay đầu kiểm tra Nhìn thấy điện thoại nội bộ liên bội vã Gọi điện thoại báo cáo tình hình Hạ thần phong nhanh chóng chạy khỏi thang máy Sau đó chạy về phía tây Tốt cuộc lai lịch người vừa nãy là gì Vì sao phải nhằm vào lục dao Hạ Thần Phong còn chưa đi vào đã nghe thấy tiếng động, đó là tiếng dao sắc đổ. Lục Dao! Đôi mắt Hạ Thần Phong đỏ ngầu, anh chạy vào bên trong lên nhìn thấy một người nhếch nhác đứng dậy, ôm đầu, dáng người đó là Lục Dao. Hạ Thần Phong nhặt một cuốn sách lên tháo bản năng sau đó ném mạnh đi. Ban đầu Hiểu Lâm cho rằng cô ta có thể dùng dao sách để đè lên người Lục Dao, nhưng cô ta không ngờ, giờ sách lại đầu chúng người mình mà khi cô ta đứng dậy muốn tiếp tục đuổi tháo lục dao thì một tiếng xé gió đến từ phía sau làm cô ta quay đầu lại theo bản năng một con sách bìa cứng đập thẳng vào mặt hạ thần phong vội vàng chạy đến một tay tóm hiểu lâm lại mắt anh ta tìm kiếm lục dao trong giá sách lục dao may mắn tránh được cô chỉ bị mấy quyển sách rơi trúng nhìn thấy sự xuất hiện của hạ thần phong cô hiểu là mình lại được cứu lần nữa rồi thần phong em không sao người này chắc hẳn chính là người giết triệu lập côn trịnh hoa cũng chạy đến ngay sau đó. Không chỉ là chị Hoa mà những người xung quanh nghe được tiếng động cũng chạy đến, bảo vệ ở đại sảnh cũng vội vã chạy đến, không cảnh xung quanh trở nên hỗn loạn. Mũi dầu lâm toàn máu quấn rất vườn ánh đập trúng mũi cô ta, cô ta cắn răng, tấm bệnh đứng lên, nhìn lục giao bằng ánh mắt hung tợn. Hạ thần phong cũng không ngờ rằng một cô gái nhỏ bé như vậy lại là hung thủ của rất nhiều vụ án mạng. Nhìn từ sức lực dã dội của cô gái, độ cứng cánh tay có thể thấy đây là một người thường xuyên luyện tập. Hạ Thần Phong buông hiểu lâm ra Sau đó tiến lên phía trước Em không sao chứ Tóc lục dao hơi đối Nhưng cô có vẻ bình yên vô sự Cô lắc đầu Em không sao Xác nhận lục dao không sao Đột nhiên là Thần Phong nghĩ đến một chuyện Anh nhìn thấy bảo vệ trong đám người Đám người chính lại Tìm kiếm người đàn ông đeo khẩu trang Và đội mũ ở trong thư viện Người này mặt xưng phù Đang trong giai đoạn phục hồi phẫu thuật thẩm mỹ nhanh lên chỉ cần người này ở đây thì chắc chắn hoàng diệp đang ở gần đây. vương quán vui diễn còn rất vui vẻ, chất lượng đồ gốm này rất tốt, ông ta cảm thấy cực kỳ hài lòng. trên là buổi trên lắm đang diễn loạn, bốn viên xảy ra bạo loạn, cửa chính đều bị đóng lại. có chuyện gì vậy? thư ký bên cạnh vương quán cũng có mày đi lên sau đó quay lại. vương tổng nghe nói là phía trên xuất hiện kẻ bị tình nghi đang chạy trốn, cho nên đang tiến hành bắt giữ. sắc mặt vương quán khó coi. Cục cảnh sát này làm việc thật chẳng ra làm sao cả, làm gì có chuyện bắt người ở đây? Nhỡ làm người khác bị thương thì phải làm sao? Gọi quản lý thư viện đến đây cho tôi. Vâng tổng, tình hình này không bình thường. Nghe nói là vẫn còn một người đang lẩn trốn ở đây, hay là ông sang phòng nghỉ ngơi trước đi. Lã gan của thư ký rất nhỏ, vương quan lắc đầu. Cậu đi trấn an người ở đây. Nếu tôi đi rồi thì mấy ông chủ, người mua có mặt ở đây biết phải làm sao? Từ lúc cửa chính đóng lại Hoàng Diệp biết đã xảy ra chuyện rồi Ông ta không nghĩ đâu vì sao hiểu lâm lại thất bại Chỉ là bây giờ ông ta cần phải Tự bảo vệ chính mình Hoàng Diệp nhìn Vương Quán Ông ta chỉ có thể đánh cược Hoàng Diệp đội mũ kéo thấp bành mũ xuống Cố gắng để mình không đổi bật Chỉ là Vương Quán là nhân vật chính của buổi truyền lãm lần này Một người lạ như ông ta dáng vẻ còn lén lút như vậy Không thể lại gần được Vương Tổng là tôi Người của thầy Tôi là người của Vương Long Nguyên Hoàng Diệp không biết làm sao Chỉ có thể mở miệng nói Vương Quán hơi nhau mắt lại Đương nhiên ông ta biết người dưới quyền của Vương Lâm Nguyên Cũng biết Vương Lâm Nguyên đã làm ra những chuyện gì Lần này ông ta đến thủ đô Cũng vì chuyện của nhà họ Vương Chính là vì biết Vương Lâm Nguyên đã làm chuyện gì Nên lúc này Vương Quán không thể nói Bản thân mình biết chuyện này Ông ta xoay đầu nhìn thư ký Người này lấy lén lút lút Có lẽ là người phía trên muốn tìm Cô nhìn xem Vương Quán cười đi qua đó Anh này, anh vừa nói gì vậy? Tôi không rõ ràng lắm. Vương Quán Tôi biết anh là người của nhà hậu Vương ở thành phố Cản. Bây giờ anh phải cứu tôi. Tôi biết có rất nhiều chuyện của nhà hậu Vương. Nếu như bị cảnh sát biết được thì đừng trách tôi. Vương Quán cười nhìn Hoàng Diệp Anh này, anh có chút không thoải mái à? Hay là đến phòng nghỉ nghỉ ngơi trước đi? Phương Tống Cứ kính ở bên cạnh vương dĩ muốn đi báo cảnh sát Nhưng nhìn thấy hành động của vương quán liền tên hơi khó hiểu Nhưng anh ta cũng không thể can thiệp vào chuyện của ông chủ mình được Chỉ có thể dẫn Hoàng Diệp đi đến phòng nghỉ ngơi ở phía sau Mà Hoàng Diệp lại như kết quả mình có tác dụng Ông ta chỉ cần chạy ra ngoài Khi khuôn mặt này khỏi Thì ông ta có thể quay lại lần nữa Vương quán thấy Hoàng Diệp đi vào Còn khai cười nhìn xung quanh Sau đó nói với trợ lý đang ở bên cạnh Bảo A Hồ đến phòng nghỉ Giám sát thật cháy một chút Trước đó, chủ hòa đến rất nhanh, buổi truyền lãm chỉ có thể bị tạm dừng, mà tư viện ở tầng 8 lại là một đống bừa bụi, Hiểu Lâm bị dẫn đi. Thần Phong, em vừa tìm được ba thi thể nam bị thiêu cháy, có vẻ như là ba người bắt tóc lý bách lúc đó. Hạ Thần Phong gật đầu nhìn Hiểu Lâm bị áp giải đi. Có lẽ là cô ta ra tay, bây giờ chỉ còn một mình Hoàng Diệp thôi. Có người nhảy lâu rồi. Hạ Tần Phong và Lục Giao nhìn nhau Hai người vội vàng chạy đến bên cạnh cửa rổ Nhìn thấy một người ngã xuống Hình như là giác quan thứ 6 Khiến Lục Giao cảm thấy bên dưới đó là Hoàng Diệp Vương quán nhìn cảnh từng hỗn loạn bên dưới Sau đó nói với vệ sĩ vừa đi vào Có chắc chắn là sạch sẽ không? Ông thủ yên tâm Không có camera giám sát nào thấy được Vương quán quên gật đầu Thật bước không tôi lượng giúp mình loại thắt người này chỉ có người dưới chứng vương ba đầu mới dùng, đúng rồi. lúc nào vương viện đến? có lẽ tối nay thì vương đi mấy vậy đến, ông chủ mới đi đón không ạ? làm gì có chuyện đến lượt tôi? đương nhiên là có người đi đón. tối nay cậu đi đón bà chủ cậu về khách sạn trước đã rồi nói đám đình bà pháo của đó, tôi lấy lại đi chăm sóc sắc đẹp gì đó rồi. anh hồ không nói gì, gật đầu rời khỏi phòng nghỉ. hạ thần long đưa lục giao về nhà. Bỗng nhiên chỉ là một lần thu nhập bằng chứng đơn giản, không ngờ lại nhìn thấy nhiều chuyện như vậy. Hà lão phu nhân bỗng nhìn thấy chó trong bình hộ tống lục rau, vừa mới ra ngoài từ buổi sáng trở về, liền cảm thấy hơi ngạc nhiên. Sao đột nhiên chó lại quay về, lục rau làm sao vậy? Vũ vương đỡ lục rau ngồi xuống. Đúng vậy, lục sáng đi ra ngoài vẫn còn ổn mà, đã xảy ra chuyện gì mà tay dương đều bầm tím cả lên thế kia? Vừa nãy lúc bị đội đặt ném chúng, giá sách đổ chúng người vẫn chưa xuất hiện, nhưng một lúc sau, thay Dương Liên xuất hiện rất bẩm tím. hạ thần phong cau mày. Thủ phạm bắt trong lý bách lúc trước xuất hiện rồi, hắn muốn đem công A Dao vừa hay cháu ở đó. Sắc mặt hạ lão phu nhân tán nhật, bà vội vàng đi lên nhìn lục dao. Vấn người đó đều chết tép rồi mà, sao lại vẫn còn sống vậy? Trong mắt hạ lão phu nhân Đám người bắt các Lý Bách Chắc hẳn là người Quảng Vương lam Nguyên Mấy người không biết điều đó đã bị tóm gọn rồi Nếu không thì cũng chết Làm sao lại vẫn còn người ở bên ngoài nữa chứ Nghĩ đến đây Bà có chút tức giận với cháu mình Nếu như trước đây không bắt được Thì cháu phải nói sớm chứ Nếu tiểu bạch Đục Giao lại xảy ra chuyện gì Thì phải làm sao Đục Giao cảm nhận được sự quan tâm của Hạ Lão Phu Nhân Cô nhìn Hạ Thần Phong Thấy anh bị bà nội nói như vậy cũng không cảm thấy tức giận khoanh miệng quần cong lên tạo thành một nụ cười bà nội mà yên tâm đi lần này thực sự bắt được hết rồi hạ thần phong xoay đầu bà nội hạ lão phun nhân chừng mắt sao cháu còn không vui lòng mà sao lại không vui lòng chứ cháu vui mừng còn không kịp hạ thần phong đã đợi ngày này rất lâu rồi bây giờ nhìn hạ lão quân nhân và lục giao có thể sống vui vẻ như vậy, đương nhiên là tình huống anh muốn nhìn thấy nhất rồi. anh nhìn đồng hồ đeo tay. bản nội trong cục cảnh sát vẫn còn có việc, cháu đi trước đây. anh giao, thời gian này em cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi. việc hạ thần phong đưa lục giao trở về đã là chuyện rất hiếm thấy rồi, bây giờ anh phải lập tức quay lại cục cảnh sát tiếp tục phá án. vừa nãy ở trên xe, anh đã nhận được tin tức của tiểu đau nó là hậu tử đã để người đưa cô gái kia trở về rồi. người nhảy lâu kia có phải là hoàng diệp phai không? cần tôi xác nhận của bác sĩ pháp y. lúc hạ thần phong trở về cục cảnh sát, hậu tử đã dẫn người đi tìm bóng dáng khương minh biến mất trong camera giám sát lúc trước. phung phàng gặp hạ thần phong ở hành lang liền vẫy tay. đi thôi, cùng sang bên pháp y xem tình hình, cô lục không sao chứ? hạ thần phong dừng bước chờ phung phàng đi đến, hai người cùng đi về phía phòng pháp y. Không có chuyện gì cả Vừa nãy tôi nghe Tiểu Hà nói Ba tên tội phạm bắt cóc trước đây đã bị giết à mấy ngày này Râu của Phùng Phạm lại dài ra Anh thốt một điếu thuốc chân thủ châm lúc còn ở ngoài phòng Còn không phải sao Gần đây với sĩ pháp y trong cục cảnh sát Cứ than vãn là sao lại có nhiều việc như vậy Họ vừa đi xem xét chi tệ cách chết của ba người đó đều giống nhau Đồng mạch bị cắt đứt Tử vong do mất một lượng máu lớn Sau khi chết bị người ta tưới răng theo vật cúng gầm đó Làm sao lại không có người phát hiện ra hệ thống thoát nước đó Hệ thống thoát nước đó vốn là khu vực bị phá bỏ Ngày nào cũng có người đốt đắt thải ở đó Cho dù có người nhìn thấy thì họ cũng cho rằng đang đốt đắt thôi tôi đó chắc chắn luôn tưởng cũng đã xem qua địa hình rất có kinh nghiệm Cậu cảm thấy có phải là cô gái vừa mới bị bắt về không m vừa mới nhìn đánh cô gái nhỏ đó trong cô ta rất dậu đầu nhưng nhìn ánh mắt lại có vẻ vô cùng hung ác. Phùng Phàm giới lại tình hình mình và tiểu hào vừa mới nói cô gái này ra tay rất lợi hại nếu như lục giao không có chút bản lĩnh thì đoán chừng cô cung suối cười rồi hạ thần Phong gật đầu có thể người này chắc chắn là hung thủ giết giếtội lập Quân, sau đó tôi sẽ cho người chuyển hồi sư vụ án mả của trời lập quân qua đây, Nhìn từ phương pháp thì cũng có thể coi người này là một tay lão luyện Bây giờ đã tìm được một ít mảnh rau ở hiện trường Các đốt ngón tay ở bàn tay đều có vết chai Đều là kết quả do huấn luyện vượt lộn tạo thành Chỉ trong quá trình trón người Hạ Thần Phong đã nhận ra ngay cô gái này là người luyện võ Khi điếu thuốc trong tay phương phàm vẫn còn hơn nửa điếu Bọn họ đã đến trước cửa phòng pháp y Anh tìm chỗ dập đầu thuốc Tiếp tục nhét vào trong bao thuốc lá Đi thôi Xem trong rốt cuộc gánh ngã xuống kia là ai Hạ Tần Phong vẫn chưa quen thuộc lắm Đối với Pháp Y thành phố Bắc Kinh Anh đau khẩu trang tiến vào Thấy tỉ một người đàn ông nằm trên cái bàn Bà sĩ si Pháp Y đào kính nhìn thấy phùng phàm Liền đi qua trúc anh Nguyên nhân tử vong là rơi từ trên cao xuống Xong đầu dập nát Các anh muốn tôi kiểm tra xem Có phải là Hoàng Diệp không ạ Thứ nhất trước mắt chúng tôi không có ADN của Hoàng Diệp Cho nên chúng tôi không thể xác nhận từ máu được nhưng mà gần đây người này đã từng làm thủ thuật phẫu thuật thẩm mỹ chúng tôi tái tạo đại khái lại bộ mặt dựa theo phần mặt và xương cỏ má đã bị đéo gọt với cơ bản là giống với khuôn mặt Hoàng Diệp mà các anh cung cấp cho tôi hạ thần phong nhìn số liệu và hình ảnh trên báo cáo khám nghiệm tử thi chiều cao và dáng người của Thi Tệ Nam và Hoàng Diệp khá giống nhau khuôn mặt sau khi tái tạo cũng tương tự Hoàng Diệp vẫn còn một người em gái còn sống nghe nói là cùng cha khác mẹ quan hệ rất tệ Có thể dùng ADN của bọn họ để kiểm tra đối chiếu không? Sau khi nghe thấy thắc mắc của Hạ Thần Phong, bác sĩ Pháp Minh suy nghĩ một lát. Có thể thì có thể, những mức độ chính xác là rất thấp. Có điều dấu vân tay của ông ta vẫn còn toàn vẹn. Nếu các anh có thể tìm được dấu vân tay trước kia của Hoàng Diệp, thì có lẽ chúng tôi có thể xác nhận được. Hạ Thần Phong gật đầu. Cảm ơn, tôi sẽ nhanh chóng cho người đi lấy dấu vân tay cung hoàng gặp báo cáo lại không nhận ra được anh trong ba người bị thiêu trước đó sao chúng tôi đã xác nhận IDN của ba thân phận của các anh cung cấp rồi với từng chiếc mạng nằm ở động mạch với từng rất mỏng có vẻ rất giống do lưỡi dao tạo thành lưỡi dao là đoạn này phải không hạ thần phong tìm ra một tấm mảnh anh chụp lưỡi dao này là lúc chụp ảnh hiện trường ở thư viện anh đưa di động cho bác sĩ pháp y đúng vậy Chắc cần là loại này Đúng rồi Cần phải nói rõ một chút về thi thể vừa rơi từ trên lầu kia Có khả năng là bị người khác đẩy xuống Ót va chạm xuống đất Nên đất có khả năng là lưng hướng xuống đất mà rơi xuống Lúc đó Phùng Phạm cũng đã nghĩ đến điểm này Dân tâm đi Tiểu Hà vẫn đang tiếp tục điều tra Cảm ơn nhé Bà sĩ Pháp Y đó khưa tay Trực tiếp đuổi Phùng Phạm và Hạ Thần Phong đi Thế nào thời ra người này gần như chắc chắn là Hoàng Diệp rồi tôi bây giờ vẫn chưa xác nhận được một phần trăm nhưng cuộc sống làm cảnh sát nhiều năm vẫn giúp vùng phàm có khả năng phán đoán rất tốt. hạ thần phong cũng gật đầu. đầu đầu tiên phải làm bây giờ là phải xác nhận thân phận của cô gái kia, tìm được bằng chứng cô ta giết mấy người này. thứ hai là chứng minh thân phận của hoàng diệp, còn cả tìm được sự thật về cái chết của hoàng diệp. nếu hoàng diệp bị người khác đẩy xuống thì chứng tỏ là còn có kẻ khác ở phía ngoài. nếu thật sự có người đẩy hoàng diệp xuống. Vậy thì nguyên nhân tại sao người đó phải làm như vậy chắc chắn không phải ủng hộ chính giữa cái gì. Nếu như trực tiếp tố cáo Hoàng Diệp thì có thể đưa nhau sự thật đại ánh sáng hơn nhưng người đó lại chọn đầy Hoàng Diệp xuống vậy thì chỉ có một khả năng là người đó đang trai đậy điều gì đó. Còn về trai đậy điều gì thì chỉ có đồng bọn thôi bởi vì muốn trai đậy hành vi phạm tội cho nên mới đầy Hoàng Diệp xuống. Phùng phàm nghĩ đến đây liền vỗ vai hạ Thần Phong. Thần Phong Cậu phải tin vào năng lực của các anh em bọn họ có thể tìm ra sự thật Bây giờ chúng ta phải toàn lực phá được vụ án mất tích Nếu như hành động của chúng ta chậm một chút Có thể sẽ lại có nạn nhân xuất hiện Đây là tình huống mà tất cả chúng ta đều không muốn nhìn thấy Tuy hạn thần phân muốn tự tìm ra sự thật Nhưng anh cũng hiểu được điều gì là quan trọng vào lúc này Anh hít sâu một hơi Đi thôi, có thể chúng ta sẽ phát hiện ra điều gì đó Ở camera giám sát tại thư viện Lúc Vương biện vừa xuống máy bay thì đã 9 giờ tối rồi, có cảm giác mùa xuân nở thủ đô đến muộn hơn so với thành phố Cảng. Đến buổi tối vẫn rất lạnh, và lạnh hơn nữa chính là sắc mặt của ông ta. Lúc máy bay hạ cánh, ông ta nhận được một tin nhắn rất đơn giản do anh cả mình gửi đến là người mình sắp xếp cho Vương Lâm Nguyên trước đây đã bị bắt rồi Bây giờ Vương biện thực sự hối hận về hành động lúc đó. Nếu lúc đó ông ta không sắp xếp nhiều người cho Vương Lâm Nguyên như vậy, Có lẽ Vương Lâm Nguyên cũng sẽ không làm ra những chuyện này Vương biện thực sự yêu thương rất nhiều Người em gái là Vương Lâm Nguyên này Con gái trong dòng họ rất ít Chỉ có một mình bà ta Trước đây mọi người đều yêu thương bà ta Sau này khi tách giả mới dần dần ít liên lạc lái xe nhà họ Vương sắp xếp đã ở sân bay từ sớm Tôi chưa từng gặp trực tiếp Vương biện, Nhưng trong sân bay chỉ có một người mặc áo dài cổ như vậy Mình nhìn nâng nhận đang ngay Thầy Vương, giám nước Vương bảo tôi đến đón ngài Đứng trước bực thầy như thế này Lái xe tỏ ra cung kính lễ độ Người này còn lợi hại hơn so với tất cả Người nhà họ Vương ở thủ đô Vương Biện rất có kỳ tế, Ông ta đưa hết thành lý cho tài tế. mạnh Quân ở đâu? Mà Vương đang ở trong nhà cũ của nhà họ Vương Bây giờ thầy Vương muốn tôi đưa đến khách sạn Hay là nhà cũ của nhà họ Vương ạ? Vương Biện phải ở thành phố Bắc Kinh một thời gian Tôi nhà cũ vẫn còn phòng Nhưng dù sao cũng đã tách ra Cho nên ông ta vẫn định đặt phòng khách sạn Về nhà cũ trước đã Dù sao thì đã mấy năm không về rồi Tôi cũng muốn xem trong nhà thế nào rồi Mấy người vương quán ở nhà cũ về không Lấy xe đóng cửa xe lại Khởi động xe Ngày vương quán và vợ đều ở trong khách sạn Nói là sáng mai sẽ đến nhà Hôm nay đã xảy ra vài truyền là buổi trần lắm Có lẽ bây giờ vẫn đang trong quá trình xử lý Đừng nhìn vương biển biết là đã xảy ra chuyện gì Chỉ một người đã chết nhưng điều mấu chốt là bây giờ một người vẫn còn nằm trong tay cảnh sát Mà ông ta càng nhiều rõ là cảnh sát thành phố Bắc Kinh sẽ không châm chức cho ai cả Bây giờ ông ta chỉ có thể dựa vào quan hệ xã hội để xem có thể Để luật sư quen thuận và cảnh cáo hiệu lâm không được nói nhiều không Ngày mai sắp xếp luật sư tuần sau đến cho tôi Tôi có chuyện muốn gặp cậu ta Vương Nguyện nói xong liền nhìn phong cảnh lướt qua nhanh bên ngoài Mấy năm nay thủ đô phát triển quá nhanh, ông ta đã sớm không nhận ra được phong cảnh đường phố xung quanh. Thành phố Bắc Kinh vốn dĩ vẫn còn rất bảo thủ, bây giờ cũng phát triển theo hướng hiện đại hóa rồi. khắp nơi đều là ánh đèn đẹp mắt, nơi này dần dần cũng trở thành thành phố không có màn đêm rồi. Chỉ là bây giờ, cho dù là vương biện hay là hạ thần phong đang đứng từ trên cao ở cục cảnh sát nhìn xuống, cũng không có tâm trạng mà thưởng thức cảnh đêm. Tính được rồi. Qua hơn 5 tiếng đồng hồ sàng lọc, sau khi khương minh mất tích từ trường học ba tiếng đồng hồ, bọn họ nhìn thấy một người bóng dáng của khương binh ở bãi đống xe ngầm của thư viện. Đúng, chỉ có một người. Hơn nữa cơ thể bị chặn bởi một cái cột. Cậu ta đã thay quần áo, chỉ có đôi giày kia là chưa tay. dáng vẻ khi đi đường và hình dáng cả người đều rất rõ ràng. Khi tất cả cùng nhìn nơi mà có vẻ như không thể, chuyện này đã trở nên hoàn chỉnh. Toàn bộ mọi người trong phòng họp đều vui mừng. Điều này chứng tỏ vụ án đã có bước tiến triển cực lớn. Hạ Thần Phong lại dấu chặt đôi lông mày. Vì sao đối phương luôn biến thư viện thành nơi dụ dỗ? Phương Pham là người bản điệu của thành phố Bắc Kinh. Anh sinh sống ở thủ đô trong một thời gian dài. Đương nhiên là anh có chút biết rõ ràng về thư viện. Thư viện thành phố Bắc Kinh là thư viện có sớm nhất ở thành phố chúng tôi. Không tự chọn nơi này chắc chắn cũng làm giảm bớt tâm lý đi phòng của nạn nhân. Hạ Thần Phong im lặng sau đó quay đầu có thể nhìn thấy tình hình sau đó không chúng ta không để để mất dấu ở bãi đỗ xe ngầm nữa thùng thảm công mày có rất nhiều người biết camera giám sát ở bãi đỗ xe ngầm của thư viện thành phố là một điểm yếu nhưng binh thường bảo vệ sẽ đi kiểm tra nếu không binh tự lên xe với thì bảo vệ có thể nhìn thấy cũng sẽ không đi ngăn cản chỉ có một cách duy nhất là điều tra chiếc xe có lúc phá án sẽ chẳng có cái gì gọi là đường tắt mà vụ án được xác nhận thông qua các quá trình điều tra ngày đêm của cảnh sát. Chỉ có thể đi kiểm tra mức độ đáng nghi của tầng chiếc xe, cũng có nghĩa là khoảng thời gian tiếp theo, thời gian nghỉ ngơi của nhóm người Hạ Thần Phong đều bị hủy bỏ hết. Sau một đêm, trắng của lục rong càng thêm bầm tím, tuy không đau nữa, nhưng khi nhìn vào thì rất đáng sợ. Cô đứng trong toilet, nhìn cái trắng của mình thì khẽ thời dài, khu vực đó chính là Cung Phúc Đức. Bây giờ bầm tím như vậy, xem ra sắp tới cuối sẽ gặp phải vận rủi rồi. Lục Dao đi ra ngoài tìm một cái kéo mở trong phòng, đứng trước gương tự cắt mái, cuối cùng cũng che được màn bầm tím đáng sợ đó. Hôm nay Lý Bách được nghỉ, hình như kiều, kiều cũng không đến tìm anh ta. Lục Dao xuống tầng nhìn thấy người đàn ông mặc Âu phục màu đỏ tím, cũng nhớ lần gặp mặt đầu tiên của mình và Lý Bách. Lúc đó Lý Bách cũng mặc bộ Âu phục bắt mắt như vậy đến trường học tìm cô. Bây giờ nhìn lại từ khoảng thời gian này, Phong cách của Lê Bách đã trứng trạc hơn rất nhiều Cho dù mặc âu phục màu đỏ tím Thì cũng không tùy tiện như vậy nữa Nhìn thấy Lục Giao đi xuống Lê Bách bỏ tờ báo xuống Tối qua khi về nhà Tôi nghe nói đám người đó lại đến tìm cô Lục Giao đi xuống Không sao rồi Có lẽ lần này cảnh sát bắt được hết rồi Lê Bách cười dễ Lục Giao Cô ngây thơ thật đấy Nhà hậu vương đã phát triển nhiều năm như vậy Cô nói cấp dẫn của Vương Lâm Nguyên đến bây giờ vẫn không buông tha cho cô, với đám người nhà hậu Vương thì sao? Lục dao cao mảnh, cô sai đầu. Anh biết những gì thôi? Lý Bách đứng dậy. Thay quần áo đi, tôi đưa cô đi xem kịch vui. Xem kịch vui mà Lý Bách nói thực ra là đi cùng nhà hậu hình đến buổi bán đấu giá một mảnh đất ở gần khu thắng cảnh, là đoạn đường có phong cảnh du lịch đẹp nhất của thành phố Bắc Kinh. Vì mảnh đất này mà nhà họ vương đất chuẩn bị rất lâu rồi Lần này họ bắt buộc phải có được nó Đi vào trong hội trường Hình cưng và hình dầu kiều Đã ngồi ở bên trong Nhìn thấy Lý Bách và Lục dao Hình dầu kiều đứng dậy không hề được trẻ Cô chạy đến ôm lấy cánh tay Lý Bách Lý Bách em nghe bố em nói anh sẽ đến Em còn không tin đó Không ngờ anh đến thật Thái dương Lý Bách khẽ nói đau Hôm nay chồng phải em nói Sẽ đi xem phim với bạn sao Sao lại đến đây Hình kiều kiều biểu môi, xem phim làm sao quan trọng bằng gặp anh chứ? Hơn nữa lần này lục dao cũng đến, em và lục dao đã lâu không gặp rồi, đúng không lục dao? Lục dao khách cười nhìn hai người, nhân duyên của hai người này đã từ từ hình thành rồi. Tuy bây giờ trên mặt lý bách vẫn có vẻ không kiên nhẫn, nhưng anh ta đã chấp nhận sự làm đúng và một số hành động tùy hứng ngẫu nhiên của hình kiều kiều, đây chính là một bước tiến. Chúng ta đến để làm việc. Đầu Lý Bách rất đau, hình châu châu đúng là bám người, chẳng biết kiếm nó trước nào cả. Giống như mặt trời vậy, chỉ cần thích bạn rồi thì không cần biết bạn có trên nó nóng quá không, nó cũng muốn cho anh tất cả ánh sáng và sự ấm áp, Lý Bách chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Nhưng mà nên hình dung cảm giác này như thế nào đây, đó đàn bản thân Lý Bách rất ghét, nhưng trong lòng anh ta lại không nhìn được mà có cảm giác ấm áp. Hình cường đi đến, thấy con gái mình vừa gặp Lý Mách liền giống như đã quên luôn ông rồi vậy. Trong lòng khó tránh khoảng có chút ghen tị Hà Kiều kiều, ở nơi đông người mà con làm gì vậy Con không trở lại cho bố Tuy hình kiều kiều rất muốn ở bên Lý Mách Nhưng cô biết, nếu ông bố mình thực sự cảm thấy mất mặt Thì thời gian sau này của cô e rằng Lại bị một đám vệ sĩ đi theo mất Lục rau, sao hôm nay cô cũng đến vậy hai tay lê bách được giải phóng. Hôm nay trong buổi chứng kiến giờ phút thất bại của nhà hậu vương, làm sao có tiền thuốc lục giao chứng? Huấn nữ có lên mệnh quyền và vương biển cũng sẽ đến. Nghe nói tiền vốn lần này đều được lấy từ tổng công ty nhỏ vương, thầy không biết họ có thể chi bao nhiêu đây? Quan tâm bọn họ chi bao nhiêu làm gì? Dù sao lần này chúng ta cũng phải lấy được mảnh đất đó. Hành tần đích nhìn người đàn ông đứng sau lưng bình ở nơi không xa không quan tâm đến vẻ mặt tò mò của đối phương, ông hào phóng nói muốn tất cả mọi người đều biết tình cường đã có tính toán từ trước đối với mảnh đất đó. cũng chính vì thế mà cái giá để mua được mảnh đất đấy sẽ rất cao. mà điều mình lục giao chú ý đến là vừa nãy lý bách đã nói mạnh quên sẽ đến, cô nắm chặt tay lại, cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh như trước. mạnh quên vương biển hình chục chùng nhún đầu. mà kể nhà hậu vương có ai đến? dù sao thì lần này chúng ta cũng phải làm cho bọn họ không thể lật ngược được tình thế. nhắc tào táo, tào táo đến liền. mệnh viên với dáng vẻ phu nhân nhà giàu khoác tay một người đàn ông xuất hiện ở cửa. sau lưng còn có vương lam phong đi theo. vừa vào cửa, đối phương cũng nhìn thấy ngay đám người li bách. người có mặt ở đây đều là người khôn ngoan, trong giới kinh doanh này chẳng giấu giếm được chuyện gì vừa có một chút động tĩnh thì tất cả mọi người đều biết cho nên cho nhà họ Hạ và nhà họ Vương lúc trước cũng trở thành chuyện cười của mọi người trong lúc nhàn rỗi chỉ là bình thường còn phải làm ăn cho nên ở ngoài sáng mọi người lại chẳng đề cập đến chuyện này nhưng bây giờ thì khác hai bên có liên quan đều ở hiện trường cho dù là cáo già trên thương trường tu tố luyện tốt đến đâu đều không nhận được mà truyền sự chú ý sang người nhà họ Hạ và nhà họ Vương nếu phải so sánh về khả năng tài chính, thì nhà họ Hạ và nhà họ Hình hợp tác với nhau thì chắc chắn sẽ ép được nhà họ Vương phải rút lui. chỉ là phía sau nhà họ Vương còn có nhà họ Vương ở thành phố Cảng, khả năng tài chính của nhà họ Vương đó không tồi, tính tâm càng không tệ. cho nên đến, đến bây giờ, mọi người muốn xem xem lần này nhà họ Vương lợi hại hay nhà họ Hạ và nhà họ Hình toan tính giỏi hơn. dù sao bọn họ đều biết, chiến trường lần này là của hai nhà bọn họ. hôm nay họ đến đây chủ yếu là để duy trì quan hệ hoặc sang kịch vui mà thôi lục giao cũng lập tức nhìn thấy mạnh khuyên và vương biển kia. nhìn dáng vẻ của vương biển Tự ra so với lục sinh nhất còn trẻ, thì mặt mũi của vương biển chẳng xuất sắc chút nào. nhìn lông mày thô to, to dáng lông mày hư đau, đuôi lông mày nhấc lên cao, đây là lông mày dao nhọn điển hình. kiểu người này tính tình hung bạo, cố chấp, cô độc, dễ nảy sinh lòng dạ hại người, cũng dễ bị người khác hãm hại. mà nhìn dáng vẻ bây giờ của vương biển, người như ông ta có lẽ sẽ không cho người khác có cơ hội hại mình mà ông ta sẽ đặt tay trước. Vương biển có dân tiếng rất lớn trong giới nhà giàu Ông ta vừa mới tiến vào đã có rất nhiều người đến trọng hỏi Trọng hỏi hả? Lý Bách hư lạnh Chỉ với chút bản lĩnh của ông ta Có khi còn không lợi hại bằng lục dao Lục dao khẽ lắc đầu Không phải, người này tôi không nhìn đó Cho dù có nhìn đó tướng mặt, lông mạnh của đối phương Nhưng sức mạnh của người này cũng nhìn không chuẩn chút nào Cô đã được tiếp xúc với thực lực của Vương Lâm Nguyên rồi Vương Biện là người giỏi nhất trong nhà họ Vương, Lục Giao không dám nói, mình giỏi hơn đối phương. Mà lúc này, Vương Biện cũng nở nụ cười rất hòa nhã nhìn về phía Lục Giao, sau đó xoay đầu nói mấy câu với Mạnh Quyên ở bên cạnh. Hôm nay Mạnh Quyên ăn mặc rất đẹp, nếu không nói đến tuổi tác thì đứng bên cạnh Lục Giao không thể nhìn thấy được người phụ nữ này lại là mẹ của cô. Lục Giao nhìn thấy dáng vẻ ân ái của hai người đó thì chỉ thấy bực bội trong lòng, còn miếng môi quay đầu không muốn nhìn thấy đối phương. Nhưng Mạnh Quyên làm sao lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy chứ Mạnh Quyên mang theo khuôn mặt cười Mà bà ta cho là nhã nhặn Nói với mọi người đang chào hỏi họ ở xung quanh Xin lỗi tôi nhìn thấy con gái mình Tôi đi gặp con bé trước đã Con gái Trong mắt mọi người có sự hoài nghi Họ chỉ nghe nói nhà hậu vương có một người con trai Nhưng là con trai độc nhất Bọn họ có tên một người con gái từ lúc nào vậy Nhưng mà mọi người vẫn rất biết điều rời khỏi đó trước Nhưng ánh mắt và sự chú ý lại không bỏ qua một chút chi tiết nào Dưới ánh mắt như vật của mọi người Mình quyên lại đưa vương biển đến gần chỗ người của nhà hậu hạ Lúc này những người vốn dĩ không có hứng thú đều quay đầu nhìn qua đó Lầu rau khẽ cao mày nhìn tài liệu trong tay Cô cố gắng không để ý đến bụi nước qua đang tiến đến gần mình Rau dao mấy giới thiệu với con đây là chu vương của con Mạnh Quyên đi qua đó, trực tiếp đặt tay lên vai Lục Giao với giọng điệu thân thiết Anh miệng, đây là Giao Giao, con gái em Chắc hẳn đây là lần đầu anh gặp phải không? Giao Giao, mời chào chú đi Mạnh Quyên cười cho người nói với Vương Biển đang đứng ở bên cạnh Lục Giao nhìn bàn tay kia, cô xoay vai một cái Làm bàn tay bà ta rơi vào khoảng công Cô ngẩng đầu lên sau đó gặp tài liệu lại Bà Mạnh Quyên, bà nhận nhầm người rồi Vương Viễn vốn dĩ cũng định lên tiếng, nhưng trong giây lát đó, ý cười trong mắt ông ta biến mất. Ông ta liếc nhìn Mạnh Quyên, điều này hơi khác so với những gì Mạnh Quyên nói với ông ta. Mà Vương Lam Phong sau lưng bọn họ vẫn tiếp tục giữ im, xem Mạnh Quyên giảm chấp thế nào. Mạnh Quyên cũng đã cứu hộ, lúc Trương vẫn còn đợi nhà họ Hạ, cho dù là bị từ chối thì cũng là ở trong phòng không có bao dung người. Nhưng bây giờ thì khác, muốn Dĩ bà ta muốn làm cho Lục sao không thể thoát khỏi cách nghĩ của mình, nên mới tiến lên chào hỏi. Kết quả trong hoài trần thành Trái lại còn tự mình vào vào mặt mình Giao giao à Có phải con vẫn còn giận mẹ không Hôm đó mẹ đã nói với con rồi Trước đi mẹ không đến làm với con cũng là không có cách nào khác Không phải bây giờ nghe được tin tức của con Nên mẹ lập tức đến tìm con rồi sao Chú vân của con cũng cực kỳ nhớ con đó Đúng rồi Giao giao Hôm nay là lần đầu chú gặp cháu Nhưng chú có cảm giác đứa đã quen từ lâu rồi Lục cháu không ở đây, ngày nào mẹ cháu cũng nhớ đến cháu Bây giờ cuối cùng chúng ta cũng được gặp nhau rồi Vương biển cũng cười ha hả nói Lục giao lạnh mặt không nói gì Lý Bách ở bên cạnh lại lên tiếng Tôi nói này ông Vương, còn có bà này nữa Lục giao đã nói là bà nhận nhầm người rồi Bà ngay không hiểu tiếng người sao Lục giao mấy năm nay luôn sống một mình Bây giờ cuộc sống vừa tốt lên được một chút Diễm có người nhảy ra nhận người thân nếu không phải các người cũng có chút tiền, tôi còn thực sự cho rằng các người muốn có quan hệ với nhà họ Hạ chúng tôi đó. Mạnh Quyên chừng mắt, sự tức giận dâng lên trong mắt. Bình thường hình kiều kiều trông có chút nớt gần, nhưng lúc này lại biết rất rõ ràng. Cô nhìn Mạnh Quyên dường như rất ngạc nhiên. Ấy, bà là mẹ của Lục Giao, thật đây giả vậy? Cuộc sống tốt như vậy, không phải là nhà họ Vương các người để ý đến bản lĩnh của Lục Giao chứ? Mạnh Quyên không muốn thừa nhận. Để con gái mập này thế mà nói đúng rồi Nhà họ vương đúng là để ý đến bản lĩnh của lục giao Vương Hoàng Tuấn không học được âm dương phong thủy gì Mà phong thủy của nhà họ vương lại không thể đứt đoạn ở đây được Cho nên mới nghĩ ra cách cưới lục giao về Để kéo dài vinh quang của nhà họ vương Sao sao Mặc kệ Lý Bách vợ hình dục kiểu nói thế nào Lục giao mới là người quan trọng nhất Bà Mạnh Quyên Lúc trước tôi đã nói rất rõ ràng với bà rồi Mẹ tôi đã không còn ở bên cạnh tôi từ lâu rồi Tôi liền coi như bà ấy Đã không còn trên thế gian này nữa Bây giờ lục do nhìn qua Vương biển, Sau đó lại nhìn Mạnh Quyên Bây giờ tôi càng cảm thấy Chẳng có gì để nói với nhà họ Vương cả Nghe thấy chưa Lý Bách Cười nói Người nhà họ Vương các người Chẳng có chút quan hệ gì với chúng tôi Không đúng Cũng có đấy Chứ là quan hệ kẻ thù Lý bách nhìn thấy khuôn mặt Vương Lam Phong hơi giống với mặt Vương Lam Nguyên liền nhớ đến người bố kiếp của mình. Con cả người đàn bà của nhà họ Vương kia. Nếu như không có Vương Lam Nguyên của nhà họ Vương, thì cho dù Lý Mộ Sinh có tham lam quyền thế đến đâu cũng sẽ không bắt cóc chính con trai mình để rồi rơi vào cảnh bối hại chính người thân của ông ta. Cho dù là nhà họ Hạ hay nhà họ Vương, thì họ đều vô thức đổ sai lầm lên đối phương. Nhưng trong chuyện này thì thiệt hại của nhà họ Hạ mới là lớn nhất. Mạnh Quân thấy mình sắp không khống chế được tình hình nữa Nước mắt lập tức tuôn rơi Và tao xoay người nhào vào lòng chồng mình Đều là lỗi của em Đều là lỗi của em Giao giao không muốn gặp em Cũng là chuyện bình thường Vương biển nghe Mạnh Quân nói Trên mặt cũng lộ ra vẻ đau khổ Ông đã vô nhảy trên lưng người vợ trong lòng mình Không Tất cả không phải lỗi của em Giao giao trước kia mẹ cháu bị bệnh tinh thần vẫn luôn không tốt Thời gian này mới tốt lên một chút Hôm nay vừa biết được tin tức của cháu nên bà ấy lập tức đến đây Chuyện này không trách mẹ cháu, muốn trách chỉ có thể nói đây là ý trời Câu nói này được Vương Viện nói ra Lại làm cho tất cả mọi người đang viết quanh ở buổi Ban Đô Giá đều có một cảm giác Đây chính là ý trời, chủ yếu là có liên quan đến nghệ nghiệp của Vương Viện Bởi vì trước đây ông ta là một chuyên gia quyền học Rất nhiều người còn chạy đến thành phố cảng nhờ ông ta đoán bệnh chỉ là lục dao cảm thấy rất bỡn bận, cô không muốn nhìn thấy mấy người này xuất hiện trước mắt mình. càng nhìn thấy cảnh tượng hai người ân ái như vậy, cô càng nhớ đến năm xưa mạnh quân phản bội bố cô ra sao, phản bội cô thế nào. cô ngẩng đầu lên nhìn đối phương bằng ánh mắt cực sáng. ông vương biển con cả ba mạnh quân này nữa, tôi không biết chuyện gì làm cho các người có ảo giác này. mẹ tôi đã mất từ lúc tôi còn nhỏ, mà tôi, trong gái của lục đạo lâm, con gái của lục sinh nhất, cả đời này chắc chắn không có bất kỳ mối quan hệ gì với nhà hậu vương. Có thể nói đến là lần đầu tiên Lục Giao nói ra những lời nói nghiêm trọng như vậy Nhưng như vậy cũng đã dáng cho đối phương một cái tát thật mạnh Muốn giữ đối phương muốn nhân cơ hội này dựng lên mối quan hệ với Lục Giao Sau đó cho dù lại xảy ra chuyện thì cũng đều có lý do Họ không ngờ rằng Lục Giao mà họ biết có tài liệu vốn là một người yên tĩnh không thích đa mặt Lần này lại tỏ thái độ gọn gàng dứt khoát như vậy Mà trong số những người vây quanh đây cũng có vài người có chút la lịch Đương nhiên là họ đã từng nghe nói đến nhà họ Lục trong quá khứ Đó là bậc thầy năm đó còn lợi hại hơn nhà họ Vương Có vài chuyện khi đứng trước lợi ích Cho dù Mạnh Quyên muốn nhận lục rau Thì cũng không quan trọng bằng lợi ích mà miếng đất đó mang lại cho nhà họ Vương Vương thì chứ đó Mạnh Quyên không chỉ giả vờ mà thôi Bây giờ màn kịch này vừa xuất hiện Đã làm cho mọi người có mặt ở buổi đấu giá đều giật mình Cuối cùng lại có chuyển biến ngược lại cực lớn Người vợ thứ hai của Vương Nguyễn đã từng là con dâu của nhà họ Lục Không khí cả hội trường đều rất lung túng Nhưng vừa hay buổi bán đấu giá mảnh đất này sắp bắt đầu rồi Vương biển đỡ Mạnh Quyên xoay người Rào rào cho dù thế nào đi nữa Thì A Quyên cũng thật lòng yêu thương cháu Mà Mạnh Quyên cũng thấp giọng nước nở phụ họa theo ông ta Sau khi Lục Giao ngồi vào vị trí Hình như kiều liền dâng gón tay cá lên với cô Lục Giao lợi hại Lúc nãy chỉ đúng là và bước bước vào mặt họ thật vang nha làm cho người ta nhìn vào mà thấy thật xàm quái. Lục Giao không có phản ứng gì, tuy vừa nãy cô đã phản kích, nhưng trong lòng cường cũng không dễ chịu chút nào. Bữa đấu giá được tiến hành trong bầu không khí bí ẩn như vậy, tâm tiêu quả mọi người đều đặt vào hai đám người này. Cho đến lúc hiển thị kết quả, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Chẳng phải lần này nhà họ Hạo và nhà họ Hùng nhất định phải lấy được giao Một người không mà nhìn màn hình, cuối cùng nhà hậu vương vẫn giành được mảnh đất này. Chuyện này khác với phát biểu lúc trước, nhưng có vẻ như nhà họ hạ và nhà hậu hình chẳng có chút không vui nào. Anh xem giá cả. Giá cả. Sau khi được bạn đi cùng ở cạnh nhắc nhở, người đó nhìn vào giá cả, chút nữa thì bị sặc bởi nước bọt của mình, giá khủng như vậy. Nếu nhà họ vương giành được với mức giá như vậy, thì tăng cấp 5 lần so với mức giá công ty mình mong muốn. Mức giá này rõ rằng là không thỏa đáng Không, thậm chí có thể nói là có sự mạo hiểm Khoản tiền vốn đặt vào đây quá nhiều rồi Sau đó tôi dù mảnh đất này đã xây dựng xong Thì muốn thu hồi chi phí cũng là một chuyện rất khó sắc mặt vương biển cũng có chút khó coi Tôi biết rõ lần này thua lỗ quá mức Nhưng ông ta không thể để nhà hậu hạo và nhà hậu hình lấy được mảnh đất này Ông ta chỉ có thể ngậm bò hòn làm ngọt mà thôi Hình cường sự kết đầu chọc của mình Sau đó cười một thuốc đáng sợ Lý Tống vốn đã đau óc của người trẻ tuổi như cậu xoay chuyển nhanh, nhà họ Vương bị chuẩn bị chi phí cho lần này, e rằng phải bán đi không ít thứ đây. Lý Bách lại không lạc quan đến thế. Chưa chắc bên thành phố cảng, đặc biệt là vương biến của nhà họ Vương, giá trị con người không nhỏ, ông ta có thể bỏ ra được số tiền đó, nhưng mà cho dù nói thế nào thì lần này nhà họ Vương cũng đã phải chu chuyện lớn, hình tổng có muốn gì ăn mừng không? lục giao lại không hào hứng như vậy. thích tổng hình tổng tôi về trước đây. li bách kể con mày nhớ đến chuyện lục giao gặp phải hôm qua, hôm nay nhìn thấy vương biển, em rằng trong lòng cô cũng không vui vẻ gì. tôi bảo lái xe đưa cô về nghỉ ngơi. lục giao có về chuyện cứ đừng lo lắng. bà đã coi cô là người nhà rồi, nhà hậu vương không dám đến nữa đâu. lục giao hiểu li bách đang cho cô chú rửa, không. Anh ta đang nói với cô là cả nhà họ hạ đều là hậu thuẫn của cô Điều này làm cho Lục Giao cảm thấy rất ấm áp Khỏe mời cô khét cong lên Được Bây giờ Lục Giao không muốn suy đoán xem Những lời đi bác nói ra có phải là thật lòng hay không Việc Mạnh Quyên và Lục Sinh Nhất lần này xuất hiện Làm cho Lục Giao càng tò mò về nguyên nhân bọn họ rời đi vào năm đó Nếu năm đó Lục Sinh Nhất đã tìm được Mạnh Quyên Vậy tại sao ông không đưa Mạnh Quyên trở về Có lẽ lúc đó Mạnh Quyên đã ở cùng với Vương Biển Với thì vì sau năm đó Lục Sinh Nhất lại không trở về tìm cô Hồng Đan đã từng nói với Lục Giao Lục Sinh Nhất có lý do riêng Bây giờ Mạnh Quyên lại nói với cô là Bà ta có nỗi khổ trong lòng Một người có lý do, một người có nỗi khổ tâm Về Lục Giao, cô thì sao? Lục Giao từ nhỏ đã lớn lên trong hoàn cảnh không có cha, không mẹ Chỉ có ông nội Một ông lão nhiều tuổi vì nuôi xuống Lục Giao Mà ngày đêm làm lộng vất vả Lục Giao đã từng khâm bộ những đứa trẻ trong trường Đều có bố mẹ đón đưa Nhưng sau này cô dần dần oán hận bố mẹ mình Nhưng ông lão lục không muốn Lục Giao Luôn sống trong cảm xúc tiêu cực này Ông khuyên bảo cô của vũ cô Sau đó Lục Giao dần dần trở nên mạnh mẽ Độc lập nhưng cô trở nên trầm mặt Lục Giao lúc đó Chỉ muốn hỏi bố mẹ mình vì sao năm đó lại bỏ đi Sau khi ông nội Lục Giao qua đời Suy nghĩ của cô chính là tìm được bố mình Để ông trở về gặp ông nội một lần Mà Lục Giao đã kịch tên mẹ mình ra khỏi danh sách của cô rồi. Nhưng mà bây giờ, lúc Lục Giao nhìn thấy hai người này lần nữa, cô đã không biết phải đối mặt với cảm xúc gì nữa. Lục sinh nhất vẫn không chịu nhận cô, còn mạnh quên thì vội vã đến gặp cô. Lục Giao không nhìn được muốn cười, người cô muốn gặp lại trốn tránh, không gặp mình. Mà người cô không muốn thấy lại chỉ mong ngày ngày xuất hiện trước mặt cô, thật đúng là số phận chơi trêu.